Nữ hoàng Ai Cập, tập 7, Hàm Sư Tử Nữ quan nói với Ruka, nhờ anh Ruka chạy chữa, cánh tay công nương mới khỏi nhanh như thế Ruka khiêm tốn, không dám, không dám Caron nói với Ruka, anh mà mở bệnh viện tư là hốt bạc đấy Nữ quan nói với Caron, công nương đùa vui quá Caron thầm nghĩ, hay thật, bài thuốc của Ruka rất hiệu nghiệm Nền y học Ai Cập từ thời cổ đại đã rất nổi tiếng Đỉnh cao của nó chính là kỹ thuật ướp xác người chết Caron nói với nữ quan Ruka bảo ngày mai có thể tháo băng cho tôi được rồi Nữ quan vui mừng nói Chúc mừng công nương Caron nhớ lại lời thầy Rao nói Người Ai Cập cổ rất giỏi y học Thầy Rao nói đúng quá Nếu về lại được thế kỷ 21 Nhất định mình sẽ kể lại cho thầy nghe Một kinh nghiệm thực tế chính mình đã trải qua Ruka rất ngạc nhiên về Carol Và thầm nghĩ Cô gái này thật kỳ lạ cứ ngây thơ như trẻ con, phải chăng vì vậy mà cô ấy thật đáng yêu." Carol nói với Ruka, "Cảm ơn Ruka, nhờ anh mà cánh tay tôi đã khỏi hẳn." Ruka vội nói, "Không có chi, thấy cô khỏe là tôi vui rồi." Memphu sư xuất hiện ở phía sau và nói, "Ruka, cho ngươi lui." Ruka ngạc nhiên và quay lại, "Ơ, hoàng thượng." Carol thầm nói, "Hừ, anh ta còn dám gặp mặt mình ư?" Memphu sư nói với giọng xuống nước, nghe nói cánh tay nàng đã bình phục ta đến thăm carol quay đi và nói không tôi không muốn nhìn mặt anh nữa mem phui sư nghe vậy giận tím mặt cái gì mem phui sư đi tới phía trước chặn lấy Caron, cô vừa nói cái gì mem phui sư kéo hai tay Caron lại phía mình carol kêu lên ối đau mem phui sư nói trong giận dữ cô dám xua đuổi hoàng đế ai cập ư tội khi quân của cô đáng bị bêu đầu hiểu chưa Caron đau quá kêu lên Ôi ối tay tôi sư nghe thấy vậy vội bỏ ra Caron thầm nói Đồ hung bạo hắn làm ta đau Trong lòng sư nói thầm Hãy xin lỗi ta đi Lúc đó Ruka chạy tới tâu Khải tấu hoàng thượng Đoàn thuyền nộp thuế từ Libya đến rồi ạ Đây là bức thư của đội cảnh vệ sư buông Caron ra Và nhận bức thư Caron kêu Ui da đau quá bàn tay hắn cứng như thép nguội phải nhịn thôi kẻo hắn lại bẻ tay mình nữa thật đáng ghét men phu sư muốn sở hữu mình bằng bạo lực thế mà là tình yêu ư immo tép đến bên carol và nói hoàng thượng yêu cô thật lòng đấy tiếc rằng cách bày tỏ không khéo làm cô hiểu lầm carol quay lại nói ôi tướng quân immo tép nói tiếp từ khi còn nhỏ hoàng thượng đã nóng tính cộc cằn nhưng bản chất ngài rất tốt Caron trả lời ngay, ngài nói tôi không nghe xuôi tai chút nào, người tốt không thể giết người, người tốt không bao giờ cậy thế mạnh hiếp đáp kẻ cô thế, tôi không bao giờ thông cảm cho Memphis được. Bên trong hoàng cung, Memphis nói với Minie, đúng như ta dự đoán, các tiểu quốc quanh Ai Cập đua nhau đem lễ vật tới cống nạp, cầu thân với ta. Minie đáp, bởi vì họ biết hoàng thượng sắp làm đám cưới với một nữ thần tài sắc. Điều đó sẽ càng tôn vinh thanh thế đất nước Ai Cập vĩ đại. mem phu sư trầm tư suy nghĩ và nói đúng thế lễ cưới này có ý nghĩa rất quan trọng nó sẽ mang lại vinh quang cho ai cập chúng ta mem phu sư nói với una sư Una sư nhớ theo sát Caron dạ imo tep thông báo bẩm hoàng thượng gió đang đổi chiều ạ carol nghĩ hắn quyết cưới mình ư làm sao bây giờ khi đó châu âu vẫn trong thời kỳ lạc hậu chỉ có đầm lầy và rừng rú người ai cập chỉ sợ sự chối dậy của các dân tộc châu á sư nói, chúng ta đã hùng mạnh nhưng chưa thể an tâm được đâu Imhotep đồng tình, đúng thế, các nước bên ngoài luôn âm mưu xâm chiếm dòng ngó Ai Cập Imhotep cung kính nói với Caron Nữ thần sông Nin, hãy ban cho chúng tôi một lời khuyên Caron ngây ngô, tôi có biết gì đâu Caron thầm nghĩ, họ vẫn nghĩ mình là thần hộ mệnh của Ai Cập Imhotep nói tiếp, nữ thần luôn đoán trước được tương lai Chắc chắn sẽ giúp Ai Cập tránh được mọi tai ương xâm lược Caron hoảng hốt thầm nghĩ, trời đất, mình đâu phải thầy bói. Caron nói với imotep imotep tôi chỉ biết khuyên ngài một điều, hãy nhập khẩu sắt, bởi vì Ai Cập không có mỏ quặng kim loại này, hãy tin tôi đi, có sắt thép, Ai Cập sẽ thống trị thế giới. Imhotep ngạc nhiên và nói, tôi hiểu rồi. Caron nhớ lại lịch sử có ghi, dân tộc nào có vũ khí sắt thép, dân tộc đó phát huy được sức mạnh, lịch sử cổ đại đã chép lại như thế. Caron nói tiếp, Ngài hãy xem gương dân tộc Assyria, đất nước nhỏ bé, nhưng có một đội quân hùng mạnh, nhờ sở hữu rất nhiều quảng sách. Imhotep bừng tỉnh, đúng rồi. Imhotep vô cùng mừng rỡ, cung kính nói với Caron. Trời ơi, Caron, nàng đúng là một vị cứu tinh của dân tộc Ai Cập, ý tưởng của nàng mới tuyệt vời làm sao. Caron vội nói, không, ngài đừng quá lời như vậy. Imhotep vội vàng từ giã Caron. Caron gọi theo, tướng quân. Caron khó xử, tự nói với chính mình, quỷ tha ma bắt, mình chỉ là một người bình thường, những điều mình vừa nói là do đọc trong sách xử, ông ta cứ tin rằng mình là tiên tri thánh nữ. Không, tôi chỉ là một cô gái Mỹ, sống ở thế giới tương lai cách đây 3.000 năm. Các người đâu biết, những gì tôi nói ra là do tôi thuộc bài ở trường đấy. Una sư nhìn Caron vô cùng ngưỡng mộ, Carol, nàng thật vĩ đại, tài sắc hơn người, lại còn khiêm tốn. Những kiến thức trong đầu tôi thuộc về văn minh thế kỷ 21, trong đó có môn lịch sử Ai Cập mà bất cứ sinh viên khảo cổ nào cũng biết. Ruka vô cùng ngạc nhiên, thật kỳ lạ, cô ấy đúng là vật báu trời cho Ai Cập. Cô ta vừa cố vấn cho tể tướng Imhotep, mỗi ý tưởng của cô ta có sức mạnh bằng cả triệu người. Thảo nào hoàng tử Izumin đánh giá rất cao vai trò của cô ấy. carol trầm tư, mình đã bị hiểu lầm, lẽ ra mình không nên trò chuyện với tể tướng Imhotep. Nhất là không nên nói ra những kiến thức đã học ở thế kỷ 21. Caron vội hỏi Unasu, Unasu, hoàng thượng đâu? Unasu đáp, dạ, đang họp bàn với tẻ tướng. Caron có vẻ hốt hoảng, họ bàn chuyện củng cố quân đội ư, nguy hiểm quá, không khéo ông tể tướng Imhotep hiểu sai ý mình rồi. Mình cho ông ấy biết vai trò quan trọng của sắt thép là để cách mạng hóa ngành nông nghiệp, tăng cao năng suất cây trồng thông qua việc cải tiến các công cụ sản xuất. Nhưng nếu ông ta dùng sắt thép để hiện đại hóa quân đội thì sao? Điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm cho nền hòa bình khu vực Không loại trừ khả năng vui sư sẽ kéo quân xâm lược các nước khác Vô tình mình sẽ làm nổ ra những cuộc chiến tranh tàn khốc Không được, mình phải trốn đi Trong lúc đó, Ryan và Jimmy vẫn tiếp tục tìm kiếm Caron Vẫn gọi tên Caron Caron nghĩ, đúng rồi, phải tìm đến kim tự tháp Giza Mấy đêm trước mình đã nằm mơ, thấy anh Ryan đến đấy tìm mình Ruka gọi công nương Carol. Carol nói, Ruka, anh giúp tôi một việc được không? Ruka vui mừng đáp, vâng, tôi rất sẵn lòng. Trong khi đó, Axi sư hỏi quân lính, kế hoạch trùng tu thần điện Giza đến đâu rồi? Dạ, tất cả đã xong ạ. Axi sư nói, tốt lắm, vài ngày nữa ta sẽ đem quân về hạ Ai cập Giza, chính thức tuyên bố ly khai với thượng Ai cập của Memphis. Hãy mau triển khai lệnh của nữ hoàng Ai Cập Dạ Ari tâu thưa nữ vương Asisư sư nói Ari chúng ta sẽ trở về hạ Ai Cập Ari tâu tiếp Thế nữ vương có ý định quay lại với hoàng đế Memphis không? Ari tự nghĩ trong đầu Tình yêu say đắm nay đã biến thành thù hận ư Ari thông báo Thưa nữ vương tẻ tướng Imhotep đến Cho ông ta vào Còn các ngươi lui ra tép cung kính Hạ thần xin bái kiến nữ vương. A Si sư hỏi: Có việc gì khẩn cấp mà ông đến tìm ta giữa đêm hôm thế? Imotep nói: Thần đến đây đề nghị nữ vương dừng cuộc hành quân trở về hạ Ai Cập, nếu các nước chư hầu biết chị em nữ vương bất hòa, chia đôi đất nước, họ sẽ lợi dụng cơ hội tấn công thôn tính Ai Cập. A Si sư trả lời tỉnh bơ: Thế thì đã sao? Imotep hốt hoảng: Nữ vương nói gì lạ vậy? Điều đó có nghĩa là Ai Cập sẽ có nguy cơ Bị sâu xé, dân ta sẽ lầm than Nữ vương quá rõ điều đó mà Hà Sư vẫn bình thản Nhưng ta đâu có chịu trách nhiệm về chuyện này Tất cả là do sư mà ra Nó đã xúc phạm ta sư bỏ rơi ta Để lấy con bé Caron Ta còn mặt mũi nào ở đây nữa tep thuyết phục Bấm lệnh bà Việc hoàng đế lấy Caron sẽ mang lại phồn vinh cho Ai Cập Toàn dân Ai Cập cũng mong muốn điều đó Xin nữ vương hãy nghĩ lại. Hãy vì đất nước Ai Cập dẹp bỏ lòng tự ái. Quân theo phe sư nói với nhau. Nguy cơ Ai Cập bị chia cắt đang đến gần. Cuộc chiến giữa hai chị em họ chắc chắn sẽ xảy ra. Vì nữ hoàng, chúng ta hãy bí mật bắt nàng Caron mang về Giza tế thần. Caron chùm kín người, chuẩn bị trốn theo Ruka. Đến giờ đổi gác. Ruka gọi. Lại đây Caron. Ruka đỡ Caron xuống thuyền. Caron hỏi. Ruka. Liệu chúng ta có thoát không? Ruka nói Chúng ta sẽ sắm vai dân buôn để ra khỏi kinh thành Tôi đã xoay được giấy phép đi lại Ruka thông báo Kia rồi, đã đến chạm gác bình tĩnh nhé Ruka nói Tôi là dân buôn Đưa ta xem giấy phép Một tên lính khác nói với thuyền đang chở các cô gái Các người đẹp đi đâu thế? Bọn em đi mua hương liệu cho công nương Carol. Công nương khỏe chứ? Đức vua thế nào? Các cô gái đáp Gần đây hoàng đế men Memphu sư không vui, ngài sốt ruột chờ đợi hôn lễ với công nương Caron đấy mà, còn vài ngày nữa thôi, việc gì phải sốt ruột. Caron nghĩ, may quá, bọn cung nữ không thấy mình. Caron hốt hoảng khi nghe thấy các cung nữ nói với nhau, "Này, sáng nay hoàng đế vừa giết một nô lệ vì anh ta ăn cắp một quả trứng." Họ vừa nói gì? Ăn cắp một quả trứng mà bị giết ư? Nếu Memphu sư tóm được mình, hắn sẽ nổi giận lấy đầu mình ngay, chẳng cần xét xử. mình đã mấy lần chạy trốn rồi đâu phải lần đầu ai ngờ con người đẹp trai thế mà lại hung bạo ruka nói với carol công nương đừng lo chúng ta đi qua trạm gác rồi carol nói với ruka anh ruka cho tôi xin lỗi vì tôi mà anh bị lôi kéo vào việc rất nguy hiểm này nếu bị men sư phát hiện chắc chắn anh sẽ bị xử tử tôi không muốn điều đó rõ ràng tôi đã quá ích kỷ chỉ muốn được việc cho mình anh ruka anh quay lại đi tôi sẽ tự đi một mình Con sông này tôi biết khá rõ, không sợ đi lạc đâu. Ngay bây giờ, anh hãy bơi vào bờ, quay trở lại kinh thành sẽ không ai biết đâu. Mau lên." Ruka thấy rất bất ngờ và ngạc nhiên, cô ấy lo mình bị liên lụy. Carol nói: "Hồi còn ở Mỹ, tôi từng chèo thuyền trong công viên, hy vọng vẫn còn nhớ cách điều khiển." Ruka nắm lấy tay chèo: "Không được, tôi sẽ đi với cô. Ngay từ đầu tôi chấp nhận giúp cô là tôi đã chấp nhận mọi nguy hiểm, không bàn cãi gì nữa, rõ chưa?" Carol cảm động Ruka Cảm ơn Ruka Anh ta tốt quá Dám liều mạng vì mình Ruka thầm nghĩ Cô ta tin mình Không một chút nghi ngờ Lại còn lo cho tính mạng của mình nữa Cô gái này có một sức mạnh thần bí cao siêu Lại mang trong người một trái tim nhân hậu Biết yêu thương quan tâm đến mọi người Cô ta đúng là một kho tàng vô giá Hoàng tử Izumin quả là có con mắt tinh đời Carol lo lắng Ruka Ở đây đông người quá Ruka nói ngay Công nương đầu thấp xuống, đừng để ai thấy. đây là số công nhân tình nguyện đi phục vụ công trình xây dựng thần điện. đi nhanh lên Ruka. các công nhân nói với nhau, dừng lại nghĩ đã anh em ơi, coi chừng gặp người quen. ừ, chúng ta ngồi trên thuyền lâu rồi. có người dân bán chuối, chuối đây chuối đây. người bán chuối nói với Ruka, mời ông anh mua chuối, chuối chín đây. Ruka trả lời, không mua đâu, lui ra. người bán chuối vội kéo caron. Chị ơi, mua chuối đi Ruka hốt hoảng Ê, tôi không mua, lui ra Người bán chuối vô tình kéo rơi tấm chùm đầu của carol Người bán chuối bất ngờ kêu lên Ủa, tóc chị này màu vàng tụi bay ơi Ừ nhỉ, lạ quá, lạ quá Người dân xúm lại nói với nhau Nghe nói tóc nữ thần sông ninh cũng có màu vàng Đúng rồi, hay đây chính là cô carol ấy Chứ còn ai vào đây nữa Nguy rồi chúng ta đã bị bại lộ Sao cô ấy đến đây nhỉ Caron nói với Ruka, chạy đi Ruka, bọn lính trông thấy tôi rồi. Quân lính nghi ngờ nói với nhau, cô ấy có vẻ lén lút, đáng nghi quá. Ừ, phải báo tin cho hoàng thượng biết ngay. Trong khi đó, sư đang bàn bạc với Minue. Này Minue, tiến độ thi công thế nào? Minue đáp, dạ, công việc tiến triển rất tốt đẹp. sư rất phấn chấn, giỏi lắm, hy vọng thần điện này sẽ kịp hoàn thành đúng ngày đám cưới của ta với Caron. Minue khẳng định, vâng, chắc chắn là như vậy, thần xin lấy đầu mình ra đảm bảo Yota, kéo mạnh tay lên nào Memphis nói, nội trong chiều hôm nay phải dựng xong ngọn tháp đấy Memphis hỏi tiếp, ai lo phần trang trí? Dạ, chúng thần ạ Memphis nói, Minue, hãy ban thưởng cho những người thợ này Minue đáp, vâng, họ là những nghệ sĩ chạm khắc giỏi nhất Ai Cập Unasu chạy vào tâu, bấm hoàng thượng Vì thế unasu có tin xấu à? men sư thay đổi sắc mặt sao carol đã trốn khỏi cung điện ư quân lính chạy vào tâu bẩm chúng thần đã nhìn thấy họ carol cùng với ruka men sư vừa tức giận vừa cảm thấy tổn thương tột cùng carol biết sắp đến ngày hôn lễ thế mà dám bỏ đi khốn kiếp cô ấy định làm bẽ mặt ta hay sao chứ quân đâu đem ngựa cho ta men sư phi ngựa như điên nàng khinh thường ta đến thế sao carol Ta đâu có đáng để nàng ghét bỏ Tại sao nàng cứ trốn ta như trốn một ác quỷ Phải rồi Nàng gọi ta là tên bạo chúa Ta sẽ cho nàng biết ta tàn bạo đến đâu Men phui sư nộ khí sung thiên Tất cả tránh đường cho ta Hoàng thượng kìa Ôi Hoàng thượng vạn tuế Vạn vạn tuế Men phui sư phi ngựa đến bên bờ sông và hét Caron đứng lại Caron nhìn thấy hốt hoảng Ôi trời Tên hoàng đế đáng ghét chèo thuyền chạy trốn nhanh lên ruka mem sư vội nhảy từ trên ngựa xuống sông carol hốt hoảng ruka tôi van anh cho thuyền tách bến mau hắn đã trông thấy rồi trễ rồi carol ruka nói trong tiếc nuối đã quá trễ carol hốt hoảng ôm lấy ruka hãy cứu tôi ruka hắn bắt được sẽ giết tôi mất mem phui sư nhảy từ dưới nước lên thuyền gương mặt mem phui sư tràn đầy tức giận và hỏi thế nào carol ôm chặt lấy ruka Ruka, tôi van anh mà, tôi sợ tên bạo chúa ấy lắm, hãy cứu tôi. sư cố giữ bình tĩnh và nói: Carol, tên bạo chúa đã ở trước mắt nàng đây, có giỏi thì kêu cứu nữa đi. Ruka nói với Carol: Bình tĩnh nào, Carol. sư không giữ nổi bình tĩnh nữa, kéo Carol lại và hỏi: Sao, định chạy trốn ta hả? Khốn kiếp, ta hỏi sao không nói? Carol ấp úng: Tôi, tôi. sư nhìn Ruka. còn nhà ngươi nữa ruka tội ngươi đáng chết vì dám dụ dỗ vợ chưa cưới của ta bỏ trốn carol vội cản men sư lại không đừng đụng đến ruka men sư đá cho ruka một cái bốp ối carol cản men sư lại không đừng giết ruka tôi van anh đấy men sư nghe thấy vậy càng điên lên chúng mày còn bên nhau nữa hả carol nói với ruka trốn đi ruka tôi giữ hắn rồi ruka nói tôi không thể Menphu sư giận dữ hỏi, nói đi Ruka, mày dụ Karol bỏ trốn nhằm mục đích gì? Ruka tự nói với chính mình, mình thà chết chứ không thể khai ra sự thật, phải giữ bí mật tới cùng vì tổ quốc hy tay to, hoàng tử Izumin vạn tuế. Menphu sư hỏi tiếp, Ruka, mày chán sống rồi chắc, hãy khai sự thật đi. Ruka nói, tôi không biết. Karol lo lắng cho Ruka, Ruka ơi, tất cả là tại tôi. Menphu sư tiếp tục, đô li lợm. để ta xem lá gan mi lớn bằng nào. Carol chạy đến bên Ruka. Không được giết Ruka, chính tôi đã ra lệnh bắt anh ta đi theo bảo vệ. chứ anh ta không hề dụ dỗ tôi. Menphu sư nghe vậy càng thêm điên máu. nàng hãy lui ra, dù thế nào hắn cũng đáng tội chết. Carol cản lại, đừng Menphu sư, chính tôi mới đáng tội chết. Ruka đã bị tôi lừa qua mặt, chứ anh ta không hề chống lại hoàng đế đâu. mọi tội lỗi là do tôi, tôi xin chịu tội. Mem Phu sư vẫn chưa nguôi hừ không nói nhiều nữa nàng hãy tránh ra. Carol tha thiết nói với Men Phu sư không hãy giết tôi đi và tha cho Ruka. Ruka hoàn toàn vô tội tôi chịu ơn anh ta và thề sẽ chết cùng lúc với ân nhân mình. Carol chạy tới cản lại đường kiếm của Men Phu sư nếu chàng muốn giết Ruka thì hãy giết em trước đi. Men Phu sư nghe vậy đau khổ tột cùng trời ơi nàng dành tình cảm cho tên hầu cận này nhiều đến thế sao. Trong khi với ta, nàng luôn lạnh lùng nghiệt ngã Ta thèm được như gã Ruka hèn mọn kia Được nàng che thân, chấp nhận chết thay Gã hạnh phúc hơn ta nhiều Ruka xúc động Cô ấy đã liều chết bảo vệ mình Caron nhắm mắt lại và nghĩ Lần này chắc chết quá Caron tự nói Mem phu sư hãy xuống tay đi Còn đợi gì nữa Anh là hoàng đế Ai Cập kiêu hãnh Còn tôi chỉ là một con bé nô lệ Là hạng người anh coi như cỏ rác Muốn giết lúc nào cũng được Menphu sư vô cùng đau khổ, buông kiếm xuống và gục xuống thuyền. Caron bất ngờ, hắn không giết mình sao? Menphu sư lao đến bên Caron. Menphu sư nói với Caron: Thôi được, nàng đã thắng, ta tha mạng cho tên Ruka khốn kiếp ấy. Nhưng nàng phải đi theo ta. Menphu sư ôm lấy Caron và cùng nhau lao xuống sông. Menphu sư ôm Caron lặn xuống nước. Caron ngập thở, ạc ạc ạc trốn đi Ruka, vĩnh biệt. Ôi nghẹt thở quá sư nói Nàng biết ta không dám xuống tay với nàng mà Caron ngập thở và tự nói Hắn muốn giặt mặt mình chắc sư ghen tuông tức giận Nàng định thách ta giết nàng và Ruka Để hai người cùng chết bên nhau chứ gì Không dễ lừa được ta đâu Caron tự nói Được muốn ta chết dưới nước ta cũng sẵn lòng Miễn là Ruka kịp chạy thoát Thì mình sẽ an lòng nhắm mắt Caron cảm thấy ngập thở Chết mất sao hắn không buông mình ra để trời lên chứ men vui sư đau khổ carol nàng có biết ta ghen với ruka không carol cảm thấy vô cùng ngập thở men vui sư hét lên ta ghen đến nỗi muốn chết cùng với nàng dưới đáy sông đây men vui sư giữ chặt hai cánh tay của carol nằm sát dưới đáy sông carol la lên trong hoảng loạn men vui sư anh điên rồi anh sẽ chết đấy hãy thả tôi ra Đừng ngu ngốc thế sư anh cần phải sống vì Ai Cập Thả tôi ra sư anh sẽ chết đấy Và sư hôn Caron nồng nhiệt dưới đáy sông Trong khi đó, ở thời hiện đại, Jimmy gọi Ryan Anh Ryan ơi, Jimmy Ryan hỏi, có thấy gì từ trên cao không? Không ạ, em sốt ruột quá Ryan nói, một tháng trôi qua rồi, có lẽ phải đăng tin trên TV thôi Jimmy nói, chúng ta đã tìm kỹ thế mà vẫn chưa thấy gì Ryan cảm thấy bàng Hoàng, lạ thật, lúc nãy mình nghe rõ tiếng Caron cầu cứu, chẳng lẽ mình nằm mơ? Tại kim tự tháp Giza ở ngoại ô Cairo, thủ đô Ai Cập, trà những di tích thần điện kim tự tháp cổ đã xuống cấp nhiều quá. Jimmy nói, có thể Caron bị bọn khủng bố nào đó bắt cóc để làm áp lực chính trị. Ryan nói ngay, không đúng, nếu có chuyện đó, bọn bắt cóc sẽ bắn tin cho cảnh sát ngay. Ryan vô cùng lo lắng. mong sao carol không gặp điều bất hạnh nếu con bé còn sống ta sẽ quyết tìm cho ra bằng được carol mơ màng gọi anh ryan chimmy các anh ở đâu cứu em với mem phui sư nắm tay carol và ôm lấy nàng trao cho nàng một nụ hôn carol tỉnh lại hốt hoảng Ôi, đừng đụng vào tôi mem phui sư cố giữ bình tĩnh và im lặng carol thấy bất ngờ ủa mình còn sống ư mình nhớ lúc đó mình sắp chết đuối cơ mà có thể mình đang ở dưới địa ngục cũng nên, hu hu. Menphu sư ôm lấy Caron, bình tĩnh lại nào, Caron. Nàng đang ở hoàng cung với ta mà. Caron nhìn Menphu sư, Menphu sư. Menphu sư dịu dàng, ta không để nàng chạy trốn nữa đâu. Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, cả đất nước Ai cập đang đợi ngày trọng đại đó. Caron nhìn Menphu sư và nói, Menphu sư, em rất tiếc, mặc dù chàng là một hoàng đế vĩ đại. em không thể lấy anh được mem phui sư bàn tay anh đã vấy máu tôi không chấp nhận chuyện đó mem phui sư không để carol nói tiếp im đi nàng không được phép từ chối cuộc hôn nhân này nàng có sức mạnh của thần linh đoán trước được tương lai còn ta có quyền lực của một hoàng đế kết hợp hai điều đó lại ai cập của chúng ta sẽ trở thành một quốc gia siêu cường không ai địch nổi hãy chọn đi hoặc là ta hoặc là cái chết carol có phần chịu thua quỷ thật hắn định dùng sức mạnh ép ta làm vợ ư nếu ở thế kỷ 21 ta đã thư hắn ra tòa về tội quấy rối rồi mình đâu có muốn lấy chồng kiểu này nền tảng của hôn nhân phải là tình yêu chứ men sư tha thiết nói với carol nàng không nhìn thấy điều đó trong mắt ta ư carol hãy nhận lời ta đi ta yêu nàng chân thật mà carol khóc và nói không tôi chỉ nhớ ánh mắt đỏ vằn của anh mỗi khi giết người vô tội men sư ra lệnh nefutera đưa carol về hậu cung cho người canh gác cẩn thận nếu để sống mi sẽ mất đầu đấy vâng xin bệ hạ yên tâm carol chợt nhớ ra thế còn ruka ruka đâu các người không làm hại anh ta chứ nefutera đáp cô nương đừng lo cậu ruka không sao đâu áo của bệ hạ đây ạ carol hỏi nữ quan nefutera có chắc là ruka không bị giết chứ vâng anh ta đã được tha bà không nói dối không hề nữ quan vui mừng nói Đây là lần đầu tiên hoàng thượng tha mạng cho một phạm nhân mắc trọng tội khi quân. Cả hoàng cung đều ngạc nhiên và đều vui mừng cho Ruka đấy. Ca thoáng vui mừng suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên. Hắn không giết Ruka vì nghe lời khuyên của mình ư. Dù sao đây cũng là một tín hiệu tốt. Men vui sư, tôi muốn anh tạo dựng uy tín của mình bằng chính tài năng và sự đức độ. Làm được điều đó, thần dân sẽ yêu mến gần gũi anh hơn. Trái lại, sự tàn bạo chỉ khiến anh mất lòng chăm họ mà thôi. Ruka, tôi mừng cho anh đấy." Una sư chạy vào tàu, muôn tàu hoàng thượng, Tháp Obet đã vào vị trí chờ lệnh hoàng thượng. Caron thầm nói, "Memphu sư, em cũng mừng cho anh." Memphu sư nói với Ruka, "Tốt lắm, ta ra ngay." Memphu sư dẫn theo Caron, nàng trông thần điện Amen, nơi tiến hành hôn lễ của chúng ta sắp sửa hoàn thành. Caron thầm nói, "Chàng xây nhà cưới vợ ư? Mong anh sẽ từ bỏ dần tính độc ác." Hoàng thượng Vạn Tuế, công nương Carol Vạn Tuế. Hoàng thượng Vạn Tuế, sang phải chút nữa, chuẩn bị nghi thức dựng tháp. Mem phu sư nhắc nhở, tất cả cẩn thận, coi chuyện bị đè đấy. Carol phải thốt lên, ôi vĩ đại quá! Xin Hoàng thượng ra hiệu lệnh, tất cả chú ý, chú ý, cố gắng làm cho nhịp nhàng. Mem phu sư ra hiệu lệnh, tốt lắm, chuẩn bị dựng tháp Obel đội một cắt dây. Carol rất phấn khích, ôi! Cảnh tượng mới hùng vĩ làm sao Men Phu Sư tiếp Đến lượt đội 2, cắt dây Đội 3, cắt dây Tất cả cố lên Nắm dây cho thật chắc đấy Nới lỏng dây Nới lỏng dây, bên này kéo mạnh lên Được rồi Hoan hô, thành công rồi Chúng ta thành công rồi Ngọn tháp đã vào vị trí Carol rất vui mừng Thật tuyệt vời Lâu nay mình chỉ biết kỹ thuật xây dựng của người Ai Cập được miêu tả qua sách sử Giờ mới được chứng kiến tận mắt, cảnh làm việc hoành tráng tại một công trường xây dựng thời cổ đại Bấm hoàng thượng, công việc hoàn thành Tốt lắm, cho nhân công nghỉ tay Caron thấy rất vui, đúng như lời thầy Rao nói Các công trình kiến trúc ở Ai Cập cổ đều xây dựng toàn bằng sức người luca gọi, cô Caron luca may quá, anh có bị đánh đập không? Không ạ ruka nói đó là nhờ cô van xin hoàng thượng tôi mới được tha anh đừng nói thế quên việc ấy đi phía sau carol là một đoàn quân lính carol nói với ruka ruka hãy quên kế hoạch đó đi cô bỏ cuộc ư đúng khó lòng mà trốn khỏi tb mem phu sư đã đứng ở phía sau tự bao giờ và nói hoan hô Ho, nàng đã bắt đầu khôn ra rồi đấy mem phu sư cầm thanh kiếm dơ lên và nói Dù sao ta cũng nhắc lại cho nàng nhớ, nếu nàng bỏ trốn lần nữa, ta sẽ cho giết toàn bộ người hầu trong cung, kể cả Unasu và Ruka, mạng số của tất cả bọn họ phụ thuộc vào nàng đấy." Memphu sư nói xong và bỏ đi. Caron hoảng hốt, "Sao? Memphu sư, khoan đi đã." Memphu sư thầm nghĩ, "Hừm, nếu không có biện pháp cứng rắn, ta sẽ không trị được nàng." Imo Tep tô Tâu. Tâu hoàng thượng, sứ giả của các nước láng giềng đến chúc mừng hôn lễ. men sư nói họ mượn cớ để do thám ta đấy không lại trừ có cả bọn ám sát chuyên nghiệp Minue nói hay là bệ hạ từ chối tiếp họ men phui sư khẳng khái không cứ để họ vào ta không sợ đâu Caron nghe thấy ám sát thì vô cùng lo lắng ám sát ư carol nghĩ nước ai cập cổ đại vốn giàu tài nguyên nên luôn bị ngoại bang dòm ngó âm mưu xâm lược vì vậy phải có một bản lãnh vững vàng lắm mới lèo lái được đất nước hùng mạnh này Có lẽ vì thế mà Memphu sư trở nên tàn bạo nghiệt ngã chăng? Liệu mình có thể thông cảm? Không, không thể thông cảm được, mình hoàn toàn xa lại với tính cách ấy. Mình tin tình yêu luôn chiến thắng bạo lực, mình sẽ góp ý để anh ta trở thành vị vua tốt, dù có bị Memphu sư xử tội, mình cũng không thay đổi quan điểm. Người dân hô vang, vạn tuế công nương, chúng tôi yêu công nương, công nương là người nhân hậu nhất. Nữ quan nói với Caron, mọi người đều đã nghe chuyện cô cứu người hầu Ruka hôm trước. Ơ, đó là trách nhiệm của tôi mà Nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng thượng tha chết cho một phạm nhân Một việc chưa từng xảy ra xưa nay a sư nói với sư Chào bệ hạ kia chị, chị đến đây làm gì a sư nói Ta đến chào em để đi về hạ Ai Cập sư bất ngờ Sao, chị đi đúng vào lúc hôn lễ của tôi sắp tổ chức im mô -tép nói Xin nữ vương nám lại Sứ giả các nước biết chuyện sẽ cười cho đấy sau khi xong hôn lễ nữ vương hãy về cũng còn kịp mà nữ vương là chị hoàng thượng không thể vắng mặt men phui sư nghĩ Hừm, chị muốn làm khó ta chứ gì a sư nói lại đây men phui sư ta nghe nói con bé caron lại chạy trốn nữa phải không đây là lần thứ ba nó bỏ trốn điều đó chứng tỏ nó không thích ở đây a xi sư chạy tới ôm lấy men phui sư và nói tiếp nếu ngươi chấm dứt quan hệ với nó ta sẽ ở lại tb này Mem phui sư bất ngờ và không kịp phản ứng, hỏi A Xi sư. "Chị vẫn giữ ý định cũ sao A Xi sư? Không không, chị em chúng ta không thể thành thân được." A sư tuyệt vọng, "Nó không yêu ngươi đâu." Hừm, thôi được rồi, ngươi sẽ phải trả giá đắt đấy. Và A sư bỏ đi. Imo Tép nói với Mini -e. "Tình hình trở nên bế tắc rồi đấy, nữ vương A Xi sư chắc không chịu nhịn đâu, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mini -e đáp, cần phải giấu chư hầu các nước về việc chị em họ bất hòa rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến a si sư nói vọng lại nhớ đấy mem phui sư từ nay chị em chúng ta sẽ ở hai bờ chiến tuyến mem phui sư lo lắng cho carol chạy đến bên carol và nói carol trở về cung ngay mem phui sư đưa carol lên ngựa và phi thật nhanh carol hốt hoảng hỏi ôi, có chuyện gì vậy mem phui sư chạy chậm lại mem phui sư lo lắng trả lời đừng hỏi hãy bám cho chắc Carol ôm Memphu sư và nói: "Em ngã xuống bây giờ." Tâm trạng Memphu sư lo lắng bất an nói với Carol: "Ta bảo bám chặt vào. Nhanh lên, ta muốn hồi cung ngay lập tức, bám chặt lấy ta. Carol, ta không muốn mất nàng, hiểu chưa?" Carol ôm chặt lấy Memphu sư: "Ơ kìa, hoàng thượng. Carol, ta vừa mất một người chị, bây giờ chỉ còn nàng là người thân duy nhất." Memphu sư: "Anh làm tôi ngập thở bây giờ." Ruka mừng thầm Hay lắm Chị em họ bất hòa Nữ vương sư đã bỏ đi Phải báo tin này cho hoàng tử Izumin biết Đồng thời tìm cách cướp lấy Karol Cô gái ấy tài sắc vẹn toàn Lại có lòng nhân hậu Ta nhớ mãi hình ảnh nàng liều mình che thân Cũ ta thoát chết trước lưỡi kiếm của sư, Đó là một phụ nữ hoàn hảo Hoàng tử Izumin cưới được nàng Sẽ là phúc lớn cho dân Hy Taito Izumin rất vui khi nhận thư của Ruka Hay lắm Thư của Ruka đây mà Izumin ra lệnh Các ngươi hãy khẩn trương chuẩn bị hành lý cho ta Quốc vương Hi tai To hỏi Con định đi bây giờ ư Vâng ạ Con xin phép phụ vương đi ngay cho kịp Quốc vương Hi tai To nói tiếp Các nước láng giềng đang hướng về hôn lễ Giữa hoàng đế sư với cô gái sông Nin Izumin đáp Vâng, lãnh đạo các nước đều rất quan tâm Đến cô gái ấy thưa cha Và ai cũng muốn chiếm đoạt cô gái kỳ diệu ấy Đem về làm vợ quốc vương hy tay to nuối tiếc tiếc thật cô gái ấy từng nằm trong tay chúng ta thế mà phút cuối lại để vụt mất izumin chấn an xin phụ vương an tâm con ra đi lần này là để chiếm lại người con gái kỳ diệu ấy nhất định nàng sẽ thuộc về chúng ta izumin lên đường hướng về ai cập cùng lúc đó tại vương quốc láng giềng assyria quốc vương assyria nói nghe đồn cô dâu mới của ai cập vừa xinh đẹp vừa tài ba xuất chúng tinh thông mọi việc kim cổ, ta rất muốn tận mắt xem có đúng thế không. Tại thần điện gia Hạ Ai Cập Vạn tuế, nữ hoàng giá lâm, vạn vạn tuế. Chúc mừng nữ hoàng đã trở về Hạ Ai Cập, xin người hãy chúc phúc cho chúng tôi, nữ hoàng vạn tuế. Cảm ơn các ngươi vẫn còn ủng hộ ta. a si sư nói tiếp, ta hứa sẽ xây dựng gia thành một tiểu quốc hùng mạnh. A-ri vui mừng đáp, đó cũng là ý nguyện của cư dân Hạ Ai Cập. Lệnh của nữ hoàng Asisư Hãy bắt cóc cho kỳ được công nương Caron Tuân lệnh Tại hoàng cung thượng Ai Cập Ruka rất phấn chấn Chắc hoàng tử Izumin đang trên đường đến đây sư buồn bã uống rượu với Caron Caron, nàng uống đi Hoàng thượng thứ lỗi Em không uống được nhiều rượu Hiểm họa vây quanh sư và Caron Ta là Angol, hoàng đế nước Assyria Từ lâu ta hàng áo ước có một người vợ thông minh để cùng trị vì thiên hạ. Nếu nàng Karol tái đức đúng như lời đồn đại thì thật là hay. Về phía Izumin, sắp đến biên giới Ai Cập rồi, chắc Ruka đang nôn nóng đợi ta. Thưa hoàng tử Izumin, chúng ta phải nhanh nữa lên ạ. an sư bỏ về hạ Ai Cập, rõ ràng việc này sẽ làm Ai Cập suy yếu, không còn mạnh như xưa nữa. Karol lo lắng. Có lẽ Menfui sư vẫn còn bực vì chuyện nữ hoàng Asisư tuyên bố ly khai khỏi Ai Cập để thành lập vương quốc Giza tự trị. Các nước chư hầu sẽ lợi dụng việc này để xâm lăng Ai Cập. Menfui sư buồn bã, uống đi Caron, ta muốn nàng chia sẻ cùng ta. Chỉ còn 3 ngày nữa, hôn lễ giữa Caron với hoàng đế Menfui sư xứ Ai Cập cổ sẽ được cử hành, mọi việc được chuẩn bị rất khẩn trương, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh. Người Ai Cập thờ biết các nước lân bang rất quan tâm đến lễ cưới này vì đây chính là dịp may để họ cử sứ giả tới do xét tình hình triều chiến Ai Cập nhằm chuẩn bị kế hoạch xâm lăng. Chỉ còn 3 ngày nữa, hôn lễ giữa Caron và hoàng đế Memphis sẽ chính thức được cử hành tại kinh thành TB Ai Cập cổ đại. Hoàng đế Angol trẻ tuổi sứ Assyria quyết định hóa trang thành sứ giả đến chúc mừng lễ cưới. Lần đầu tiên ta nhìn thấy kinh thành TB quả đúng như lời đồn Ai Cập có một thủ phủ giàu đẹp phồn vinh bậc nhất. TB quả là một kỳ quan về kiến trúc vừa vĩ đại vừa hài hòa. So với nó, kinh thành của ta mới tệ hại xấu xí làm sao. Những giấy tường thành cao thế kia cùng các cửa thông bằng đồng với nhiều lớp khóa, thế thì quân đội nào dám tấn công? Quân lính nhắc nhở Angol, xin bệ hạ khẽ cho, kẻo lọ tung tích hết. Quân lính Ai Cập hỏi, các ngươi là quan quân nước nào? Angol nói với Tùy Tùng, Nhớ lời ta dặn, đừng để bọn chúng biết ta chính là vua Assyria giả danh nhé. Dạ. Chúng tôi là sứ giả của hoàng đế Assyria, đến đây để chúc mừng hôn lễ của hoàng đế Ai Cập. Kính chào quý khách, mời các vị theo tôi đến tạm nghỉ tại cung điện phía đông. Thế là những chiến sĩ quyết tử Assyria trong vai đoàn sứ giả đã an toàn lọt qua chạm gác. Angol bất ngờ trước khung cảnh trước mặt. Chà. Hàng hóa ở đây phong phú hơn ở Assyria nhiều Hắn nghe thấy người dân nói với nhau Chỉ ba ngày nữa công nương Caron sẽ trở thành hoàng phi Ai Cập Mừng quá Nàng sẽ lên ngôi Sẽ giúp đất nước Ai Cập ngày càng phồn vinh Tôi nghe nói hôm trước công nương đã liều mình Xin tội chết cho một người hầu Ừ tôi cũng biết chuyện đó Cô ấy vừa nhân từ vừa dũng cảm phải không Người tài đức như thế Được hoàng thượng yêu là phải Vâng cả dân tộc này cũng yêu cô ấy Cầu mong cô ấy luôn khỏe mạnh Angol nghĩ Cô gái sông ninh được lòng dân Ai Cập đến thế ư Rõ ràng cô gái này có ảnh hưởng rất lớn trong dân chúng Và trong cả triều đình Ai Cập nữa Càng lúc ta càng tò mò Muốn sớm được xem mặt cô Caron ấy Caron muốn ra ngoài Una sư nói Công nương Caron Xin người hãy về sớm để chuẩn bị cho hôn lễ Hoàng thượng đang rất sốt ruột Đừng lo Una sư, Ta sẽ về sớm mà Ruka sẽ đi với ta Cậu cho quân lính quay về đi Bẩm, Chỉ mỗi mình Ruka Làm sao bảo vệ được công nương Ta muốn tìm hiểu dân tình Nên muốn đi một mình Dạ nhưng mà Đừng lo lắng quá Unasu Tôi đủ sức bảo vệ công nương mà Ruka nói Vả lại chúng ta chỉ đi quanh đây thôi Unasu đành nói Thôi được rồi Có quân lính chạy tới gọi Đội trưởng Unasu Sứ giả vương quốc Assyria đã tới Caron nghĩ Họ tới làm gì nhỉ? Họ tới mừng đám cưới của ta ư. Una sư dặn quân lính. Vậy là đã có 8 đoàn sứ giả đến chúc mừng đám cưới. Hãy lo chỗ ăn ở cho họ nhé. carol vẫn nghe thấy tiếng ray an văng vẳng bên tai. carol em ở đâu? Hãy trở về Cairo đi. Mẹ đang mong em bạn bè thầy cô cũng đang chờ em đấy. Tiếng của Jimmy. carol cậu có nghe tớ nói không? Tớ là Jimmy. Bạn học Trung khoa khảo cổ với cậu đây mà. Anh ray an ơi. Em rất tiếc không thể quay lại với anh với mẹ được nữa Jimmy Tớ rất tiếc Mặc dù tớ vẫn nhớ cậu Nhớ trường lớp thầy cô Nhưng tớ không thể làm gì được nữa Em không thể làm gì được anh Ryan ơi Bởi vì em sắp trở thành cô dâu trong triều đình Ai Cập cổ đại Người dân nhìn thấy Caron Công nương Carol kìa Hoan hô hoan hô Cô vào thăm lớp chúng em đi A, đây là một trường học thời cổ đại Các em nhỏ nói với Caron Cô ơi Cô với hoàng đế xứng đôi lắm Đúng là trai tài gái sắc Ừ Em sẽ cố học thật giỏi như cô vậy Caro nói Em nghĩ thế là tốt Các bé nói tiếp Mẹ em bảo cô thông minh uyên bác Là nhờ đọc sách nhiều phải không ạ Em muốn học giỏi để vào quân đội Em cũng thế Các quân do thám nói với nhau Vệ binh bảo vệ cô ta chặt chẽ quá Ừ Làm cách nào tiếp cận để bắt cóc cô ta đây các bé hào hứng kể với carol cha của em là quân nhân đã tự trận trong cuộc chiến tranh với quân hy tai to lúc cũ công nương đấy anh của em cũng thế carol nhớ lại ôi các chiến sĩ vô danh đã hy sinh vì ta carol xúc động ôm lấy các em chị chị muốn cảm ơn các em bất ngờ carol thấy một cậu bé cầm một tấm phù điêu bằng đất sét và hỏi ủa em cầm vật gì thế cậu bé trả lời dạ Đây là một văn tự bằng đất sét ạ." Carol nhớ lại bức phù điêu đất sét trông nó giống hệt bức phù điêu mình nhặt được ở hầm mộ Thung Lũng Vương Gia. Trong khi đó ở thời hiện đại, Ryan hỏi giáo sư: "Thưa giáo sư, có kết quả chưa ạ?" "Tôi đang cố gắng đây, nhưng vẫn còn vài chỗ bí, có lẽ phải dùng máy tính phân tích thêm. Hy vọng nội dung của nó có liên quan đến việc Carol bị mất tích." Minniee đến bên chỗ Carol: "Thưa công nương, Tôi được lệnh của Hoàng đế đến đón cô Mời cô về cung Tướng quân Tướng quân Minie đấy Tôi muốn ở đây một chút nữa Không được thưa công nương Đây là mệnh lệnh của Hoàng đế Xin cô về ngay Minie nói tiếp Vì lý do an toàn Mong công nương khẩn trương cho Xin mời una sư nói thêm Đúng đấy thưa công nương Minie lo lắng Mấy hôm nay có rất nhiều kẻ lạ mặt phương xa đến đây Hoàng đế rất lo cho cô Carol nghĩ chắc là Men sư vẫn sợ mình bỏ trốn. Carol nhớ lại lời của Men sư, nếu nàng bỏ trốn, ta sẽ giết tất cả bọn người hầu, nhớ chưa? Carol nói thầm, chàng khỏi dọa, ta còn biết trốn đi đâu được chứ. Carol về cung, người dân tới chúc mừng, chúc công nương hạnh phúc, công nương vạn tuế, xin hãy nhận nơi đây lời chúc lành của dân kinh thành Tây B. Hoan hô, hoan hô! Minie nói với Carol. Ai cũng nôn nao chờ đám cưới của công nương đấy Tôi biết Carol nhớ lại lời nói của các em nhỏ Thưa công nương, em sẽ cố học giỏi Để gia nhập quân đội Cha em đã chết để bảo vệ cô mà Hình như cả kinh thành TB đã đổ ra đường chào đón Carol, Cô sinh viên người Mỹ ở thế kỷ 21 Lạc đến thế giới Ai Cập cổ đại 3.000 năm trước Không ngờ lại trở thành một mẫu nghi thiên hạ Chúc mừng công nương Carol nhân hậu Cầu mong cô sẽ luôn hạnh phúc Công nương là thần hộ mệnh của thần dân Ai Cập đấy. Hãy ở đây mãi với chúng tôi nhé, công nương Caron, công nương Vạt Tuế, nữ thần sông Nin Mu năm, Mu năm. Cô gái sông Nin, niềm tự hào của cả Ai Cập. Đây sẽ là hôn lễ lớn nhất từ trước tới giờ, đánh dấu một giai đoạn cực thịnh của đất nước Ai Cập hùng mạnh giàu sang. Đúng vậy, có Caron, Ai Cập sẽ càng thêm phồn vinh. Trước tình cảm ấy, Caron nghẹn lời chẳng biết nói gì hơn. Dân kinh thành tb đáng yêu thế này Làm sao tôi nỡ bỏ trốn họ một lần nữa Cô gái sông nin Hãy mãi mãi sống cùng với chúng tôi Đừng bỏ đi nhé Được một người nhân đức như công nương chị Vì Chắc chắn cả thần dân Ai Cập sẽ ấm no hạnh phúc lắm Caron xúc động Vâng tôi xin hứa Cảm ơn Cảm ơn mọi người đã tin tôi Anh Rai An ơi Biết sao bây giờ em không thể bỏ họ mà đi Thôi thì anh hãy xem như em đã chết Em không nỡ phản bội lòng tin của những con người này. Ryan, đừng cố tìm kiếm em nữa. Chắc cái số em phải sống ở thế giới cổ đại. Biết đâu ở đây em lại tìm được hạnh phúc. Người dân nồng nhiệt tặng trái cây và hoa cho Carol. Những con người này yêu mến tôi thật sự. Họ tin tôi sẽ đem lại hạnh phúc ấm no cho ai cập. Thậm chí họ đã từng liều chết cứu tôi nữa. Trái tim em hình như đã dành chọn cho những người chất phát hiền lành này rồi. mong anh và mọi người ở thế kỷ 21 hiểu em, đừng tìm em nữa. Vĩnh biệt mẹ và anh Ryan, Vĩnh biệt Jimmy và các bạn, Vĩnh biệt thế kỷ 21, nơi tôi từng sinh sống. Người dân hân hoan nói lời chúc mừng, chúc công nương vạn phúc, vạn phúc, vạn phúc, hoan hô, hoan hô. Từ trên tầng cao, Hoàng đế Memphuiser Âu Yếm nhìn xuống dưới, chàng không ngờ Caron được thần dân TB yêu mến đến vậy. Memphuiser nói với Imhotep, Imhotep. Khanh có thấy nàng carol được lòng dân chúng hơn ta không cứ trả lời thành thật đừng sợ imo đáp vâng bệ hạ cho phép thần xin nói rõ ràng lòng nhân ái của nàng carol đã thu phục được cảm tình của trăm họ mặc dù nàng mới ở đây được một thời gian ngắn chúng ta đã chọn được một bậc mẫu nghi rất xứng đáng men phu sư đồng tình đúng thế gương mặt men phu sư rạng rỡ hạnh phúc tự hào đúng thế chưa bao giờ ta nghi ngờ điều đó carol lên ngôi hoàng phi Hắn sẽ đem lại thái bình phồn vinh cho vương quốc immo tép lo lắng nhưng tâu bệ hạ thần còn canh cánh một nỗi lo đó là về phần nữ vương a sư men phui sư nói ngài đừng lo rồi đây chị ta sẽ hiểu và quay về với ta immo tép vẫn không an tâm nhưng mà men phui sư rạng rỡ nói chị ta tuy nóng tính nhưng rất tốt đặc biệt chị ấy rất yêu đất nước Ai Cập. Mọi người cũng đồng tình. Có lẽ hoàng thượng nói đúng, nữ vương giận một thời gian rồi sẽ quay về thôi. Trong lòng Men sư lo lắng chuyện khác. Điều ta lo là còn ba ngày nữa đám cưới mà Caron bỏ đi suốt. Mỗi lần cô ấy ra ngoài là ta hồi hộp, bởi lúc này kẻ thù của ta rình rập khắp nơi. Thấy Caron về cung, Men sư gọi Caron. Thấy mặt Men sư hầm hầm, Caron nói. Những trái cây này là quà thần dân tặng em mà Ta cấm nàng dùng những trái cây này Tại sao? Bởi vì có thể chúng có độc Quân bay đâu Đổ hết đống trái cây này đi Carol cản lại Không, không được Đây là quà người ta tặng em Anh không có quyền Như thế là xúc phạm em men sư lo lắng Ta làm thế là vì lo cho nàng mà Tôi không cần anh lo Cái gì? Tôi không cần anh lo sư tới tâu bẩm đã đến giờ thiết triều ừ ừ memphui sư đi và nói với carol chúng ta sẽ nói chuyện tiếp carol nghĩ khỉ thật mỗi lần gặp hắn là có cãi nhau mặc dù càng lúc hắn càng dễ thương hơn ruka lo lắng lạ thật không biết hoàng tử izumin gặp trở ngại gì dọc đường chưa thấy đến angol nói lúc nãy ta đã thấy cảnh đón rước carol dạ giờ ta muốn được nhìn nàng gần hơn Tâu bệ hạ không được đâu Lỡ ngài bị phát hiện thì chết Đừng lo cho ta Ta có kinh nghiệm trinh sát mà Nữ quan đưa Caron đi tắm Ôi công nương có làn da tuyệt đẹp Caron nghĩ Không thể tin nổi Ba ngày nữa mình sẽ trở thành vợ men phu sư ư Bỗng có một con gì nhảy vào bồn tắm Ôi con gì vậy À ra là một con mèo Mày ở đâu ra thế Nữ quan giữ lấy con mèo Và nhắc nhở Caron Coi chừng nó cào cô Caron hỏi nữ quan Mèo của nữ quan đấy ư Nữ quan đáp Không phải đâu ạ Nó là quà của hoàng thượng Gửi mua ở tận xứ ba tư Dành cho công nương đấy Chẳng là ngài sợ công nương buồn Caron ngạc nhiên Anh ta tặng quà mình ư Không thể tin nổi Hắn mà biết tặng quà Caron rất thích con mèo Và ôm mèo đi dạo Mèo ơi Tao gọi mày là Mimi nhé Theo sử sách Đây chính là con mèo đầu tiên Được nuôi ở trong cung Ai Cập cổ đại Quân lính của Angol nhắc nhở Bệ hạ ơi Ta chuồn thôi nguy hiểm lắm Im mồm ta đang ngắm nàng mà Angol chìm chăm suy nghĩ Lần đầu tiên trong đời ta Thấy một người đẹp như vậy Đặc biệt là mái tóc vàng óng. Ta có hàng trăm cung phi mỹ nữ Nhưng chẳng ai sánh nổi với nàng Ôi ước gì Tùy Tùng tiếp tục nhắc nhở Angol Có động rồi Ủa chuyện gì vậy Có thích khách cầm kiếm lao về phía Carol. Hắn nói với Carol: Im ngay la lên là chết Ôi nữ quan cứu tôi Nữ quan kêu lên Báo động có thích khách Bọn thích khách nói với nhau Kế hoạch bại lộ rồi giết cô gái đi Một tên cầm kiếm Toàn đâm lấy Carol Thì Ruka xuất hiện Anh Ruka Ruka chấn an đừng sợ có tôi đây Ruka lao tới, phóng dao vào cổ tên khách khách, hắn la lên: "Á, chết tôi!" Ruka chạy tới chỗ Carol hỏi: "Carol, không sao chứ?" Carol, Carol chưa hết sợ, "hu hu, Ruka ơi, cảm ơn anh rất nhiều." Men phu sư nghe tin có khách khách, vội chạy tới chỗ Carol. "Trời ơi, Carol, nàng có bị thương không?" Carol trấn an: "Em không sao cả, may nhờ Ruka xuất hiện kịp lúc." sư ôm lấy Caron và nói với Ruka Ruka, ngươi sẽ được trọng thưởng xứng đáng Ruka phục xuống và nói Xin bệ hạ chớ bận tâm Caron vô cùng biết ơn Ruka Mình lại mang ơn Ruka lần nữa Caron nói với Ruka Tôi không biết lấy gì để đền ơn anh Ruka vui vẻ nói với Caron Đừng nói thế công nương, nhiệm vụ của tôi mà Imotep nói Chúng là bọn hạ Ai Cập đây mà phải chăng chúng là tay chân của nữ hoàng mem phu sư nghe thấy vậy không giữ nổi bình tĩnh A sư đúng là con người ấy ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu imotep nói tiếp hoàng thượng hãy bình tĩnh chỉ căn cứ vào quân phục thì chưa kết luận được đâu mem phu sư bình tĩnh lại ừ ngươi có lý ta tin chị A sư không dám làm chuyện lộ liễu thế này đâu có thể bọn này giả danh để chia rẽ chị em ta tiếc là cả hai tên hung thủ đều đã chết Em Motep nói tiếp, để thần thử truy tên tuổi bọn chúng xem. Caron nghĩ, Men sư vẫn tin Asisư là người tốt, thật ra chỉ ta chỉ tốt với mỗi mình Men sư, còn với mình lại là chuyện khác. Men sư ôm chặt lấy Caron, tạ ơn thần linh đã bảo vệ nàng Caron cho ta. Men sư ôm Caron chặt quá, nàng cảm thấy ngộp, oái, ngập thở quá. Đây là lần đầu tiên Caron cảm nhận được tình cảm nồng nàn mà hoàng đế Men sư dành cho mình. đó là một men phu sư khát hẳn dịu dàng thân ái khát hẳn vẻ thô bạo hôm nào Caron dịu dàng trong vòng tay của men phu sư và men phu sư hôn lên má nàng Caron thầm mong ước men phu sư em mong lúc nào anh cũng dịu dàng thế này không chỉ với em mà với tất cả thần dân của mình nữa mong ước của em liệu có quá sức anh không men phu sư Ruka vừa đi vừa suy nghĩ hoàng tử Isumin giờ này vẫn đặt tin Lẽ ra họ đã đến đây từ hôm qua rồi Có chuyện gì không may xảy ra dọc đường chăng Im nhìn theo Ruka và nghĩ Hừm, mình cảm thấy nghi ngờ gã Ruka này Hắn đâu cần phải quá mạnh tay với hai tên thích khách ấy Việc Ruka có mặt đúng lúc ấy Chứng tỏ hắn cũng theo dõi Karol từng bước chân Bọn lính của Hạ Ai Cập còn lại nói với nhau Chúng ta đã không làm tròn sứ mạng nữ hoàng giao Đúng là quân anh hại Hai thằng mà không hạ nổi gã Ruka ấy Bọn chúng gửi thư theo chim bồ câu bay về hạ Ai Cập. Hãy bay đi, đem thư báo cáo của ta về hạ Ai Cập ngay. Cùng lúc đó, hoàng tử Izumin xứ hy tay to vượt qua sa mạc, qua hẻm núi này là vào lãnh thổ Ai Cập. Đoàn quân của Izumin nói với nhau, vậy là an tâm rồi. Chưa đâu, phải coi chừng, nghe nói khe núi này có tên là Hàm Sư Tử. Izumin nói với quân lính, không ngờ chuyến đi kéo dài thế, hiện giờ chắc Ruka đang lo lắng. Dạ. Bất ngờ đoàn quân của Izumin nghe thấy tiếng Chuẩn bị tấn công Quân của Izumin hoảng loạn Ôi, có bóng người trên đỉnh núi Thôi chết rồi, bọn lính Ai Cập đấy Chạy mau, chúng lăn đá xuống đấy Gây rồi, ôi chết tôi bẩm hoàng tử Chúng ta hết đường đi rồi Đá đã, đã bịt kín lối trước lối sau Izumin ra lệnh Bằng mọi giá, phải mở đường máu thoát thân Coi chừng bên trái Khốn kiếp, quân ta đã thiệt hại mất một nửa rồi Làm sao bây giờ không lẽ một hoàng tử như ta đành chịu chết nhục nhã tại hàm sư tử này sao Quân Izumin bị đá ở trên núi lăn xuống Á chết tôi rồi Quân hạ ai cập reo lên hãy bắt sống tên cầm đầu Rõ chắc là đoàn sứ giả tới chiều cống bọn kinh thành tB đây mà Bắt lấy bọn chúng đừng để tên nào thoát Izumin hỏi Tuy Tùng tình hình phía trước thế nào bẩm, chúng ta đã bị bao vây tứ phía hoàng tử mau xuống bộ tìm chỗ ẩn nấp đi sao hắn là hoàng tử ư quân hạ ai cập la lên đầu hàng đi bọn ngoại quốc kia nếu không thì đừng có trách thì ra hắn là hoàng tử xứ hy tay to chúng con mồi to rồi tóm cổ hắn đi izumin dũng cảm chiến đấu còn lâu mới tóm được ta ái chà chết tôi kiếm pháp của mi khá đấy izumin yếu thế không xong rồi bọn chúng đông như kiến cỏ chết ta Izumin la lên Quân hèn hạ Dám đánh lén sau lưng Ta chết mất Thế là toàn tành giấc một xâm lăng Ai Cập Quân hạ Ai Cập về báo với Asisư Cấp báo cấp báo Chúng tôi vừa bắt được hoàng tử xứ Hy Tây To Tại hẻm núi Hàm Sư Tử Asisư bất ngờ Các ngươi nói thật chứ Tại sao hắn lại chọn con đường nguy hiểm ấy Để thâm nhập Ai Cập Có âm um mưu lén lút gì chăng Quân lính trả lời bẩm, đúng là hắn mà Asisư rất mừng Không ngờ hoàng tử xứ Hy Tây To, kẻ thù không đội trời chung của dân Ai Cập lại rơi vào tay ta hôm nay. hắn lén lút xâm nhập lãnh thổ Ai Cập, hẳn là có âm mưu gì đó. Tâu lệnh bà, hắn đây. Đúng là hoàng tử Izumin rồi, các ngươi giỏi lắm. a sư nói với Izumin. Ta đã từng nghe thiên hạ tám tụng tài thao lực của ngươi, giờ mới tận mắt diện kiến dung nhan đấy. Kể ra ngươi cũng khá xinh trai, chứ không xấu xí như ta tưởng. nào hãy quỳ gối cúi chào ta đi tên hoàng tử chiến bại kia izumin im lặng asisu càng thêm khoái chí ha ha không thèm trả lời à để xem ngươi có cứng đầu mãi không nhé asisu cầm một thanh kiếm và hỏi izumin ngươi biết ta đang cầm cái gì trên tay chứ thật đáng tiếc cho bộ mặt đẹp đẽ kia nếu bị dính vài vết sẹo trên đó phải không asisu cầm thanh kiếm cứa vào tay phải izumin và nói nào Có mở miệng ra không thì bảo Quân Hy tay to lo cho Izumin oái hoàng tử As sư nói tiếp bản lãnh lắm không một tiếng kêu ca Izumin đáp hãy đợi đấy nữ hoàng As sư sẽ có ngày ta trả nợ vết sẹo này As sư khoái chí ha ha ha, mi có vẻ là qua nhỉ liệu mi có còn sống đến ngày mai không mà đòi trả nợ ngay lúc đó quân lính báo với As sư bẩm lệnh bà có thư, tin báo chi bộ câu đưa về ạ. A Sisu xem thư, vô cùng thất vọng giật tím mặt. Quỷ tha ma bắt, kế hoạch ám sát Caron phá sản rồi. Men phu sư vẫn quyết tâm lấy nó làm hoàng phi cùng trị vì đất nước Ai Cập. Đã đến nước này, ta không còn sự lựa chọn nào nữa, đánh một mất một còn với hắn. A Sisu chợt nhớ ra, a đúng rồi, hoàng tử Izumin, ta muốn thương lượng với ngươi. Ta hứa sẽ trả tự do cho ngươi với một điều kiện. Hãy cho ta mượn một ít quân. Izumin bất ngờ. Cái gì? Ngươi muốn nhờ quân đội Hittite to giúp sức ư? Để làm gì chứ? Ashishu trả lời ngay. Việc ấy không can dự đến ngươi. Ngươi sẽ được toàn mạng nếu cho ta mượn 10.000 binh mã trong vòng 10 ngày. Sau thời hạn đó, ta sẽ trả ngươi về Hittite to cùng số binh mã đã mượn. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Sáng sớm mai trả lời cho ta biết. Izumin suy nghĩ. Ashishu mượn quân ta làm gì? Tạo phản ư? Nghe đồn bà nữ hoàng Asisu này rất ghê gớp, rất có thể bà ta đang lên kế hoạch tấn công thành TB. Mục đích là tranh giành quyền lực với Caron, bởi nếu lấy sư, Caron sẽ được quyền thừa kế chính thức vương vị. Lẽ ra bà ta nên ra tay sớm hơn, chứ để Caron lên ngôi hoàng phi rồi sẽ rất khó hạ bệ. Bởi lẽ, Caron rất được lòng thần dân Ai Cập, muốn động vào cô ta rất khó, không khéo lại chuốt lấy thảm họa. Lâu nay sở dĩ Asisu chưa hành động, Có lẽ vì thân cô thế cô, lực lượng chưa đủ mạnh. Lợi dụng tình thế mình đang bị xa cơ, bà ta định chơi trò liên minh quân đội đây mà. Izumin cảm thấy rất phấn chấn. Ha ha ha, xin lỗi bà Hoàng sư đầy tham vọng. Tôi không phải hạng người dễ dụ. Để bà muốn sọ mũi, muốn kéo đi đâu thì kéo đâu. Tại Hoàng cung Ai Cập, Caron cảm thấy thật kỳ lạ. Hình như mình vừa nghe thấy tiếng cười của Hoàng tử Izumin xứ hy tai to. Không, có lẽ mình nhầm. Anh ta đang ở cách xa mình một eo biển mênh mông cơ mà Một tên lính hy tai to tới báo với Ruka Sao? Hoàng tử Izumin bị quân của nữ vương Asisu bắt rồi ư Xuyệt, Khẽ chứ Ruka Quân lính sư nghe được thì khốn Ruka suy tính Ta tin hoàng tử đủ khôn ngoan, đủ tài trí để đối phó với bà hoàng gian hùng ấy Miễn là hoàng tử bảo toàn được mạng sống Hoàng tử Izumin, hãy dũng cảm lên Cố chịu đựng thêm vài ngày nữa, thần sẽ đến cứu ngài.